Các bạn đang nghe tiểu thuyết phản nhân truyện trên trọc web Thế giới giới.org Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ Trước 147 Dĩ Trận Phá Trận Như vậy đi, như Hàn huynh cùng Thạch Thiên Sư ra đến đại trận này lúc đó để hai vị mỗi người chọn trước một đồ vật được chưa còn lại là chúng ta chê nhau Hồ Nguyệt tôi ra về mặt có chút xấu hổ vội vàng kéo cả Hà lập vào, nói cùng lên cục diện trước mắt, mình cứ xử lý. thiên tu sĩ họ dản cao gẩy kia, rất thân xác bình thường đứng một bên, chưa nói câu nào, làm cho hàn lập có chút nhìn không thấu. hồi đã hứa, không bằng chưa để cho hàn huynh đệ cùng thấy tiên tử đến chỗ đại trận, tiên tử có khả năng phá được thấy không? được nói sau, nếu không có thể thế thì thì cũng vô dụng mà thôi. kim thanh mỉm cười đề nghị nói, được đúng hấy trận pháp này cũng là quả giả môn tới cầu của kiếm đại hữu từ mạnh mẽ công khích một lần một ngày một đêm cho những trận pháp này có thể phá được một tí nào dựa vào ngoại lực ngược lại một tinh thần pháp lực của chúng ta dù hao không có một mảnh Hồ Nguyệt vỗ vỗ đầu cho vội hoàn đồng ý vì thế những người khác cũng không có một điểm nào để tư phản đối mà cho lòng hiểu kỳ võ người ngựa giá hấp tảo hơi tới sức muốn bay đi kết quả dựng lại ở chỗ tốt thoải tốt thoải gần đó. Hà vị đại hiếu nhìn kìa chỗ cầu hoàng vụ ba phủ kia, trên đấy chi phát tồn tại đó. hùng liệt và tại giữa không trung, dùng một tay chỉ về phía trước, trên triệu giới thiệu cho bọn người Hà lập. khi thật thi, các quan Hà lập cũng sớm đã nhìn rõ ràng, một vạn phi bị ba phủ bởi sương mù của vàng kia, không xa phía dưới, dưới nhiều con quái thú to lớn đang làm phục tại đó, với vẻ nặng nề yên lặng, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị sâu không lường được. Ồ, xem han đây không phải là trận pháp sông thuộc tính hổ, phong có sự có chút ý tứ đó. thạch kịp vừa thấy kỳ thế của trận pháp này, thấy mắt sáng, dạng người, không khỏi lộ ra vài phần hứng phấn. nghĩ sang lời nói của nàng ta, hay là được nhắc nhở, không khỏi nấp mắt tìm kỹ. không lâu sau, sắc mặt đại trị trợn hẳn lên. trận pháp này chỉ là như ước, những nhân đầu kia nói là sông thuộc tính phong thổ. Dưới chìm độ của hắn mà nói hôm nay Để mua phá, thiếu trước thôi khó khăn Đang lớp này, thạch tiên bỗng nhiên Từ từ hạ xuống, trịnh nhân pháp Bừng bừng, tương phấn Để ra bởi ít pháp khí của cổ quái Bắt đầu thí nghiệm. chỉ thấy chiếc tiên, đang dơ một pháp khí hình tròn Tay cầm nó, nếm vào trong hoảng vụ Tạo thêm một cột sáng Một xanh Kết quả của sáng này, như đã chìm đến biển Một tí cũng không trở lại Nàng nếu nhớ mày Đã rốt hiện ra Một viên thủy tinh cầu màu đỏ như lửa dùng tay lo lau vài cái rồi đem vào bên trong lần đám hoặc hoa vụ kia. Như sự tình cũng tương tự, sự kiếp pháp khí lóe vài điểm hồng quang đã bị hoàng vụ kia dày đặt bác phủ lạ. Sắp vào quần nàng biến thành hồng vật không nén được giận dữ. Đã liên tiếp, đánh thêm bảy tám kiện pháp khí khác nhau để thăm dòi dân pháp này. Kết quả là ngoài một cái kính bằng đồng màu vàng Có thể chứa được làm hoàng vụ cuộn cuộn lên một cái còn lại đều không có điểm hiệu quả Thế cây này Võ người Hồ Nguyệt, Kim Thanh Sau khi nhìn nhau vài lần Nhìn không được, bay đến trên sườn núi Đến đứng ở phía sau Họ lập thấy nàng ta vẫn muốn rớt khí đi xa Suốt cuộc nhìn giảm một hơi Ôn hòa hỏi Cô nương có thể cho ta thử chút được không Hừ, Hàn Đại Hữu nếu có thời đoạn cứ tùy triển là được Thật sẽ không ngăn cản đâu Hiển nhiên Vì thiệt điệp tinh tử này hôm nay cũng dứt tệ quả hóa giận mình sắp mặt không tốt nó với Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập rất tật bội mình sắp mặt vẫn không vui mừng, không giận của mình chẳng bị hệ gì chút mãn mà là vỗ nhện vào cái của tù chữ vật mấy gây cờ nhỏ với màu sắc khác nhau bay ra sơ nhẹ nhàng đơn trực xung quanh Hàn Lập. Trận kỳ vừa thấy mấy tiểu cờ kiếm thanh trong trước mắt kêu lên một tiếng trước tiên. Những người khác lộn ra thần sắc kinh ngạc cho những Hàn lập không nên phá trận, mà lấy ra mấy thứ này, làm cái gì cơ nữa. Hoàng không để ý để ánh mắt của ngàn thiên của bọn họ, mà chỉ thấy về phía đám trại kỳ. Tiếp thời, mới đạo con hoa bay lên, tất cả trại kỳ để bay lên trên khoảng cuộc vụ. Sắp xếp theo sự theo, quy luật là đó, thì thành nên bắt đầu đại trận, nhẹ nhàng, chuyên nổi giữa bầu trời. Bắt đầu lượng nghi trận. Dường như, thật đẹp nhìn ra cái gì đó, xuất hiện một điên giận giật mình. Mới lúc này, chị kể đã phát ra những âm thanh nho nhỏ. nhỏ. tiếp theo, một cột sáng từ trong dạ kia bắn ra, từ giữa không trung tập tụ lại thành một cột sáng rất lớn, rồi tiếp hạ xuống hoàng vụ phía dưới. rồi tức đến đất vô ảnh của tung. Thế một màn kinh người này, đám người kia cả thạch tiệp nhanh chóng như hoàng vũ, thế nhưng nó vẫn âm trầm không ổn, không phát sinh chút kỳ dị nào. hắn huy đây là kim tay nhị không được, Nhưng ngờ trong lòng đang một nói câu gì đó, thế rất cục dị biến đã xảy ra cũng là hoàng vũ ăn thịt liêu xe gặp tử ký kia bộ truyện đến một tiếng động ông ông trầm thấp tiếp theo hoàng vũ bên trong giống như nước sôi trào ra bắt đầu quay cuồng tự như con dao long súng động đang vẽ vùng khiến cho sông cuộn biển gầm lời nói của kim thanh đã đến miệng đến tức phải hốt sống giây phút này tinh quan trong băng Hà lập bắn ra bốn phía không cách kỳ nữa dùng mấy đạn vóc quyết bắn ra chạy kỳ đang cho không trung kia kết thời Mười thanh chạy kỳ bắn ra các cột sáng nhiều màu, đến tiêm bắt tuyệt. Sau lâu sau, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy hoàng vụ của năm cổng cuộn này bắt đầu chấn động hết từ này đến được khác. Rất có quy luật, sự phình ra giống như bong bóng, càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao. Phỏng thất như, sự là có yêu ma quỷ quái muốn phá mà lao ra. Các vừa thấy vậy cho là cũng quảng sợ, không khỏi tội ủi lại vào phía sau. Mà sức mặt vị thấy tiến tử kia lại đại biến vội vàng lượn lại hơn mười triệu dừng trước bộ lại mới dám quay đầu lại nhìn âm âm âm liên tiếp dị âm thanh bạo liệt đinh tênh như óc xả ra từng trong hoàng vụ nồng đậm kia Chứ là chúng tốt sĩ đã xứng cái phòng bị rồi nhưng vẫn bị một trận lốc mạnh liệt thổi đến khiến cho đom tay ngã càng ngả nghiêng đừng có không chưa vững được nữa mọi người vội vàng phóng ra phòng bảo hộ bản thân lúc đó ông định lại cấp bộ nhìn châm châm vào vũ khí. Kết quả là, mọi vị thạch tiệp đã dự đoán từ trước thì nỗi ở khác, lấp lấp kinh hãi. Khi thấy khoang vụ bún nồng đậm, không thể khung trừ được, thì đây đã bị thổi tán. Cho đến rõ ràng, có thể thấy được thứ ba phủ bên trong. Bọn hồ liệt này thấy thật mừng rỡ. Kim Thanh đi vài bước đến bên cạnh Hà Lập và mày mò nửa nói, hẳn huynh đệ không phải tự buồn sự của người thật sự lại không nhỏ. Chiến pháp này đã bị người phá xong rồi sao? phá xong Kim Hinh cũng qua xem thường trình độ của tu sĩ cổ rồi, ta chỉ phải phá được tầng trận pháp chay mắt ở ngoài cùng mà thôi. Quyết Mệnh Hải lập nhích lên, cây khôi giải thích cho mấy người. Hahaha, <cười> không vấn đề gì, chúng ta còn ngày dài tháng rộng mà, cho dù thời gian trở đảo huyêu chậm rãi phá bỏ trận pháp này, hiện tại chắc rất tin tưởng thành công. Kim Thanh vừa nghe có chút thất vọng, nhưng chưa đợi hắn nói cái gì đó, thì hồ Nguyệt ở phía sau đã từ lên vui mừng nói: đúng, tôi tin rằng chúng ta Thì sao còn có giận thôi, thế gian đủ, hay chứ? Chỉ mỗi giận không nóng vội đâu. Kim Thanh nghe nói thế giận mình là tức giận ngùng phụ họa. Lúc này, thẻ đẹp cũng không còn chút khí ngạo nào nữa. Do hở ứng hàn lập, thế lễ, rồi thanh khẩn nói. Thẻ nữ đúng là ếch một đài giếng, không bị tới tiền bối, lẽ có thể dùng phương phức này, đặc biệt để lấy trận pháp này như thế, thật sự là khiến cho vạn bối thêm một rộng tầm mắt. Nói rằng sau này, là tiền bối chỉ điểm thêm một chút về trận pháp, Ngay sau lần này, Hà Lập có chút hoài ý muốn Hà lấy lại, ấn tượng với cô gái này Cũng nghe đổi một chút Không có gì, đây cũng chỉ là một chút tự kỹ xảo mà thôi Chỉ thực tế, đối với tại hạ mà nói Linh gốc về trận pháp Thật sự là không cao Hà Lập thần sắc, nghĩ thường nói Lời này cũng chỉ là lời nói thật Từ tâm của hắn Đến các vài lúc trước, đối phương bị nhìn ra trận pháp Cô tính là phong thổ Thì Hà Lập cũng chẳng biết là nên hành động nguyên nào Để phá hủy trận đó Bởi vì Hà Lập mới nghi kêu triện pháp trong thời gian 20 năm ngắn hủy, chuyện này chỉ đặt tới cảnh giới rất hạn chế. Đối với nguyên lý của đại bộ phận triện pháp thì cũng chỉ biết là một ít mà thôi. màn dung chất khí cơ bộ, bắt đầu lưỡi như trận, đẹp và giải cũng chỉ là tiên tưởng theo kiến thức của vị tài triện pháp dân yên mà thôi. Bởi vì chiếc cuốn tâm đắc quần nàng tặng có rất nhiều phương pháp và trận sao riêu, hoặc là mặc kệ 37-21 ngày cũng chẳng cộng giải thích sâu chi tiết sử dụng tuy nhiên biện pháp này đúng là linh nghiệm cực kỳ kiến thức ấy để khiến cho mấy người kia chiến động nhưng lời giải thích của hòa lập cho mắt mọi người đều biến thành khiêm tốn nên bọn họ đều dịu ra vài phần cung kính hay là nghe xong chỉ nhìn nhạt cười không giải thích gì thêm nữa ngược lại chỉ mắt nhìn vào đại trận thực sự sau tầng sương mù biến mất lộ ra một tầng hào quang vàng nhạt và phủ phạm vi hơn trăm trượng Chương 418 Xá trận Mặt ánh sáng bảo vệ mạnh mẽ Nhưng hơi đục Mặc dù khắp trên giấu được cực kỳ kỹ càng Như hoàng vụ kia Nhưng vẫn đang có chút mơ mơ hồ hồ không rõ Hơn nữa chỉ nói ra Dường như bên trong còn Có những tầng khác nữa Trước chung tâm màn hào quang Mơ hồ cũng sẽ thấy được Một cái cột trụ Cao máy trượng Dường như trên mặt còn có khắc cổ văn Nhưng cụ thể nó là như thế nào thì mọi người không rõ lắm bởi vì cái thần thức tiếp xúc với màn hào quang thì thần thức bị bắn trở lại căn bản không thể xâm nhập được dù chỉ một chút căn cục quái hơn chính là vô số hào quang bảy màu không hề chuyển động bên trong đứng sinh mật sống vậy chúng ta quỷ dị mấy người khác cũng thấy được hết thay không khỏi lâm kỳ lạ sau màn hàn lập chậm một chút Trong ngả mắt lơ lãng rồi xuất hiện lên kinh ngạc tuyệt không hiểu Đối với cách cố trí trách pháp cổ, nhưng trong các địa tịch của tâm nhiên, thì các loại trận pháp cổ cố gốc thấy ít thấy. hình dáng cũng như kỳ thức của trận pháp trước mặt, tự hồ không giống như các loại trận pháp cục khác, ngược lại đến các phần tà khí. Nghĩ như vậy là cái đầu lướt thạch tiệp, cái đó không xa nói. chỉ thấy, nó vẫn toàn mồm ảnh trái tài trận trên mặt thực sự vẫn không lộ ra vẻ khác thường nào cả. Điều này, ý cho một người không tự tin đối trận pháp nhà lập, cho làm hơi nhẹ nhóm, cho là mình đoán sai. được rồi, thì xem mặt trời cũng không còn sớm, hẳn huynh đệ đến mọi người từ xa mới đến, hay là nghỉ ngơi đi, ngày mai thì tinh trước bắt đầu phá trận pháp này, có được không? ta xem bộ dáng thì thấy cũng có thể thành công trong thời gian ngắn được. lúc này, cụ người cực kỳ thông cảm mọi người, nên lên tiếng đề nghị. nghe xong lời này, hai lập thấy vậy, hôm nay cũng liên tục bay đây nên cũng cảm giác mệt mỏi, vì vậy không bẩm biện phản đối. Nhưng sa, ra, việc thạch tiên tử kia khi nhìn thấy đại trận này có chút mong chờ, cũng tử hay. Thì nghe hồ người nói thế nên cũng không nói gì thêm nữa. Bọn người nhấn tiếp bay về thạch ốc. Bởi vì phòng ốc không đủ, có người bọn Hà Lập lên dùng ít bùn, đất, xem mấy cái. Sau đó dùng thạch hóa thuật bị chúng thành thạch ốc, sau mấy người mà chính thức đi vào. Sáng hôm sau, Hà Lập và Thạch Tiệp đi đến bàn sáng đó, bắt đầu nghiên cứu và tí nghiệm thuộc tính của trận Pháp. Các quá trình cực kỳ chậm rãi Đặc biệt, ngay từ điểm ban đầu Hai người đều có chút cảm giác vô lực Do thường xuyên đụng bài ít Cố hoan không thể phá giải Cả ngày cũng không một tuyến triển nào cả Nhưng mặc kệ, có nói như thế nào người nói Trận pháp này là bản chết mà người là kẻ sống Chỉ cần có thời gian để thay nghiên cứu Cho dù là pháp quỷ cũng Như thế nào cũng thể dần dần bị phá giải mà thôi Dù sự trung sức nghiên cứu của Hà Lập Là vị nữ tử này Cái được gọi là trận pháp cổ kia Cô ngoại lệ, tương điểm, tương điều, của trận pháp đợi hai người dần dần hiểu rõ. Trong quá trình này, đánh giá Hà Lập đối với vị nữ tử nọ, và thầy kia không một chút thay đổi. Nàng ta từng có chút ngạo khí, nhưng thật đúng là có vài bộ phận bột sự. trên nữa nàng ta ném trong lòng bàn tay, các trận pháp dù lớn hay nhỏ vẫn thường được lưu truyền bên ngoài. Hơn nữa, khả đang nghiên cứu các bố cục trận pháp không hợp thể thứ rót điểm nào, vô cùng tinh tế. Điều này khiến cho hành lập rất là thâm phục. Theo cái nhìn của hắn, thì vị nữ tử này, giúp trình độ lý giải, đối cái trận pháp này, đối với các lợi hại như là tân nhi âm, nhưng tuyệt túi cũng không kém bao nhiêu. vừa lập bộ phục nàng, nhưng hắn công chức buồn bực. như thế nào mà các nhân về trận pháp, đều là nữ nhân hết cả, chẳng là nữ tư sĩ này, đối trận pháp, thì cái thiên thú sao? Chẳng qua, khi thấy tiến tử này, sau tân nhi âm, Chỉ mà lý luận xuông Duy nói rõ, hợp lý Những thủ đoạn phá trận là quá ít hỏi Không chỉ là quên đi quẩn lại Có mấy loại mà thôi Nên như vậy, vừa không hiệu quả Thì nữ tử này sẽ lật tức trừng mắt tủ phốt sách Mà Hà Lập chỉ là kẻ lơ mơ Về kiến thức, tự nhiên về phân tích không bằng nàng Hắn rất nhiên tìm biết rõ Nhưng không bao giờ cùng tranh cay Tới đối với nữ tử này làm gì Squad đem các kỹ sảm và trận của Tân Nhâm Và sử dụng, khiến cho nàng ta Giờ bên không ít Vì thế, sau một thời gian làm việc an ý giữa Hà Lập và thầy tiến tử, như tiềm thì do nàng phụ trách nghiên cứu, còn việc phá giải thì do Hà Lập động thủ. Vì vậy, trên những tiến độ phá trận tăng lên rất nhiều, hơn nữa hai người cũng học được rất nhiều từ kiến thức của nhau. Khi chức cỡ đơn bên sức vừa lòng. Trên mấy ngày, người Kim Thanh đừng không phải gân nhắc động tay động chân gì cả, lặng lẽ ngồi luyện khí trong thành ốc, chậm dãi đợi hai người phá trận xong. Và một ngày có ba tháng sau, hoặc là cùng thạch điệp gọi những người kia khác xa. Bởi vì, trải qua công việc mấy ngày hôm nay, trước cuộc trực pháp, đã cần được phá giải hoàn toàn, chỉ còn con đạo cầm chế cuối cùng mà thôi. Nếu thành công, thì con đá kỳ lạ kia, sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người, ngay thôi. Mà sẽ bằng phía lúc này, mà rời ban đầu, thì là lập, chứ bắt tay và phá giải, thì cũng không còn giống nhau chút nào nữa. Chỉ những diện tích thu nhỏ hơn non nửa, màu sắc cũng không giống như trước, mà màu sắc vàng t ngay cả thành màu đỏ như lửa người ngoài chỉ cần nhìn một chút cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức nóng thực rát tạp vào mắt. Cực kỳ cho người ta phải kinh ngạc chính là qua mang bảy màu trong mặt hào quang lúc này đó là tên vũ số quả xà có cánh bay lượn khắp nơi không ngừng phun ra những ngọn lửa. Đây là yêu vật loại gì kim Thanh thấy cảnh này có phải kinh ngạc hỏi còn phải mặt mấy người khác cũng đều hiện lên sự kinh ngạc hỏa hệ tinh yêu linh dị ác phi tưởng niệm thấy chỉ những địa phương cực kỳ đặc thù mới để hình thành chúng thời gian sống rất ngắn thường thường chỉ sống mấy canh giờ thì tiêu tan nhưng chủ khả năng trời cho cái phú là phun yêu hỏa lại không dưới ý đan hỏa của chúng ta đâu nếu khả năng cả nốt khổn phách của phẩm nhân như quyền thần của tiên giả ứng phó cực kỳ khó khăn mà đạo tâm chế cuối cùng này chỉ nên bị chữ đại thành nơi tan rông chi địa chuyên bể khái hỏa sinh linh này để viên viên bất diệt nên tu sĩ không hiểu rõ ràng mà mạnh mẽ phải cầm chế thì không thể nào thoát khỏi thủ độc của lũ này đâu. Thạch điệp có phần đắc ý ở bên rần thích. Dù sao thì lai lịch của chúng cũng rất ít người biết. chuyên nằm mình nghĩ đến trước tiên siếc. Mọi người kiên tay vừa nghe đến này cả đốt nguyên thần thì trên mặt đi không khỏi hiện lên vẻ biến sắc. một khi đã gọi chúng là đến đây thì Chắc là vị có cái phán giải rồi chứ Để không để khách nữa, đi khách khí nữa Cớ xin phó đi Thủ xế giữ ít lời kia Cũng như nói vài câu mà ý muốn Những người khác Sức khi cảm thấy giật mình Thì đều mơ ánh mắt nhìn về phía Tổ tử của Hà Lập Trên mà Hà Lập mỉm cười Không nói gì Mà thầy tiệm kia lại nhìn miệng cười dịu dàng nói Tách công hẳn tiền bối Ngay từ đầu Cũng rất đau đầu Trong quan sau vài ngày Thương lượng Rốt cuộc cũng nghĩ ra Một phương pháp phá cầm chế trong quá này. Cũng cần phải có sự trợ giúp của chư vị Nữ nhân này Đi dung nhan bình thường Nhưng thầy em Đến vô cùng thanh thủy. Nhất thời Đâm bên đàn ta thăng thêm vài phần kiểu bị. Thầy tiết tử cứ nói Người cổng hàn đạo hữu Phân phó thế nào Thì chúng ta làm như thế là được rồi Bộ người cười hì nói Nên sau lần này Thầy tiệp cũng không khách ký Thầy tiết phân phó ngay Phát triển pháp này cần một loại pháp khí tùy tiểu tính Từ các trợ giúp Cách công hàn tiềm bối có vài món Chỉ cần mấy đạo hữu cầm các phát khí này Đứng tại vị trí chúng ta bảo là được rồi Sau khi hàn tiềm bối phá phòng bảo hộ Cuối cùng thì mấy vị Hãy dùng các phát khí này Thơ diệt một ít xí ác lo lưới đi Chỉ việc hãy ủng hẳn vạn lần Đừng có dùng pháp bảo khác công kích Những yên vật này Chúng chính là hoàn linh trời sinh tu tiên giả bình thường như chúng ta Chỉ có không kịp Cả đứng cho chúng ta đến gần Nếu không sẽ gặp phiền tòa lớn đấy Hà Lập ẩm bên trận dãi bổ sung thấy lành sắc trị trọng như thế của Hà Lập bọn Hồ Nguyệt sẽ liếc mắt xong để dùng mình đồng ý Sau đó Hà Lập lấy ra một thanh tiểu thước một tiểu trùy cùng một vài toa cấp cho Kim Thanh, Phúc Hồn và giô sĩ họ giản kia Và bên kia của Thạch Điệp cũng thể lấy ra một chiếc khăn lụa bồn lam cho cho Hồ Nguyệt Tiếp theo, với người chỉ điểm và Thạch Điệp phân biệt đứng ở đúng vị trí còn Thạch Điệp thì vội vàng lùi ra phía sau động thủ đem phát khí đoạt kiếm ra lúc đó mới tập trung tinh thần nhưng hai đạo hòa lập hoa cũng không vội vàng mà động thủ mà cẩn thận dò xét bốn phía xung quanh thấy không có sai sót thì, song thủ và vung lên hơn mười đạo khí trận, trận bàn hồ lam thủy đồ tính toàn bộ bay ra từ tứ chữ vật bắt đầu phi phủ bất định bên cạnh thân hình hòa lập họ lại không nói hai lời bởi ngón tay điểm ra âm thanh phấp phấp lập tức hoa không ngừng với cái trận kỳ, trận bàn này đều thất tiếng bản thắng của bộ phía của màn sáng bảo vệ màu đỏ. Do chậm dãi hạ xuống thì thêm một quy tắc nào đó. Năm trận kỳ sẽ cắm sâu xuống dưới đất vài tấc. Năm trận bàn thì lên lửng cái màn đất khoảng vài tấc hình thành linh hồn trận pháp xâm nghiêm. Trường 419 Hồng Hoang Cổ Bảo Mắt tới trận kỳ, trận bàn đã bố trí tốt rồi lại tiếp một hơi sâu, có chuẩn bị đọ thủ. Thì bỗng nhiên nghe được một tiếng hú dài từ xa truyền tới. Tiếp theo, một luồng ánh quang như tia long ra, lướt lên phía chân trời. Đạp mắt một cái, ta thấy một người hiện ra tại bầu trời. Quả mang vừa vén mắt, thì giữa không trung xuất hiện một quái nhân lưng giáp, song kiếm. Phong hào trời dưới, nhìn rõ cách ăn mặc của người này, chiếc lòng đều cả kinh. Người này, có dáng khô gầy, đầu tóc bạc trắng rối bù, Giấy tất áo, mặc áo cộc tay màu đen, bên hông có đeo một cái giỏ hoa cổ quái, khuôn mặt có những chấm màu hồng quái dị, kèm theo hai mắt kinh ngạc, tam giác và rất hung hăng. Trên yên khí hơi động, Điểm một tu sĩ cây lan trung kỳ. Qua nhân vật đến nơi đây, Thầy có nhiều tu sĩ cây lan kỳ như vậy, cũng phải dùm mình. Nhưng chỉ ánh mắt hạ xuống mắt hào quang màu đỏ, Cũng phác khí bổ trận hòa lập, vậy ra thì sắc mặt đại biến. Bên kể từ bối cát khui. Sao chuyện muốn tìm chết hả Giảm thật chỉ Bồn chủ Không có ở đây Rồi lấy trộn đi mấy thứ Mà ta trông nóng hả Cũng ngay khỏi đây Khói nhé mở miệng Trong mắt hiện lên vẻ sữ tợ Quát hỏi Đảo chủ Đổ ngươi Hồ Nguyệt Cùng Kim Thanh lướt mắt nhìn nhau Bọn là cảng không hiểu đây không phải là con đảo Của người sau. Đảo hút là đảo chủ của đảo này Hà sau. Hồ Nguyệt cau mày Ai hào nó mày lại Trên mắt không đổi Chị tên hỏi một câu Cổ nội gia đã ở đảo này hơn 100 năm rồi đương nhiên phải là đảo chủ đảo này rồi Quán nhân cũng trước hết khi nói Sợ trước Thạ và Kim Huynh đến đây để hôm đến đảo chủ hướng dậy Cổ huynh không hoảng ẩn khoảng và không vội trả lời Cái gì trước khi các người còn đến đây một lần hả Ừ Nhất định cũng giống như lần trước Thân diện bồn chủ có việc trở ra ngoài Hai mắt quán nhân Chị chỉ nói Với thức giận càng nặng thêm. Nói như vậy, đạo này chỉ có một mình đạo hữu ở. Các hạ, thứ ta chỉ là đạo chủ, tự phong thôi. Hùng mới cười lạnh nói, chi miệng, nó ra phải trà phúng. Mắt thầy cầm chế rất tự phá, tự nhiên hắn sẽ không quan tâm, tới quán nhân trước mắt này. Hừ, không bảo ta lẹo mép nữa. dù sao các người, phó hội cầm chế cũng là tử mội. mục khi đã không hổn trượt định trốn, vậy các người, hãy ở lại đây, không nên đi nữa. Trước mắt quán nhân, hiện ra ấy màu vàng kỳ thị tiếp theo, đây dò hoa nằm hông, bên hông, tôi nhiên nằm xuống phía dưới. nhất thời, chiếc dò trước hoa này có tầng bạch khí hồng nậm, bay thẳng đến hồ huyền. Thế vậy, hay là cùng mấy vị tu sĩ kia đều gần ngay người ra? chưa biết người này liệu có phải bị tâm thần nữa hay không? không thấy đối diện về số lượng tu sĩ, cái đang kỳ dị như vậy sao? hơn nữa, nó đánh là đánh ngay, sẽ đầu óc lùn lắm sao? hồ huyền thấy đối phương đấu thủ, thì vừa sợ vừa giận. Bấm tải áo vung lên, hai đạo hồng quang bạch ra, nhưng đóng bạch khí. ầm um. Một tiếng nổ lớn, bạch khí bị đánh tan ra bầu phía. Bất quá mệnh lưới có chất lợi cùng có nguyên bản, chia các tổng giống kêu to. Hồng Nguyệt thấy vậy, không hết giáo mà chỉ dễ hay. Hà hà hà hà. Quả nhân cũng không nói gì, mà chỉ cười quái dị. Đưa khi chút cho lòng Hồng Nguyệt, không còn xuống động, vô nhiên thì rắc biến đổi. Sẽ thế này, phiên hà của ta... Khi thấy hai thanh phi đao vượt phán tàn ra bạch khí bỗng lung lay như sắp rơi, diễn hiện có chút giống như mừng linh vậy. tiếp theo bạch khí vốn bị đánh tan thành nhiều mảnh bỗng nhanh chóng tụ lại với nhau xuất hiện ánh sáng chen lõa được thu gọn lại hình thái lúc đầu và hai thanh phi đao kia thì bị đoạn bạch chụm chùm với nhau ở bên trong hết thời có thể thoát ra được. bàn hào quang mịt không chế khiến cho hùng Nguyệt lộ ra biểu tình không đền tin câu bọn hà lập có chút thất sắc nhưng còn nhân kia để không cho mấy người bọn họ có thể ra suy nghĩ sau khi cười lạnh vài tiếng nhoáng lên hắn lại kịp qua một sấm từ chân trời trên dòng thú hổ nguyệt kim thanh đến bên cạnh hổ nguyệt tự nhiên sẽ không tự thưởng bằng quang ngón tay bắn ra với tự ấn một chấm nhỏ nhưng một cái xuất hiện còn gió bên lớn hung hăng hơi mặt sáng màu xám một sấm kia sông tiền xét đánh ba kỵ phát khí hảo quang trói mắt bụng đan xen với nhau vào lúc này vị sĩ võ giả kia Sau khi nhìn hướng Hà Lập cố hồn một cái, không nóng tên nào, bụng dỗ tay lên, một ngọn phi sao màn hắc bạch khí đến thẳng vào phía quái nhân. Hà Lập âm thầm thử ra một tiếng, một khi tất cả đều độc thủ, thêm ra hắn cố hồn cũng hành toàn dối rồi. Chi thiên đánh cho quái nhân đối diện, rồi nó sau. Hiện nay, Hà của cố hồn đi phóng ra, cũng nguyên bát, và lục hoàng kiếm bay thẳng tới chỗ chiến đấu. Quái nhân thấy vậy, mang với các đột sắc, người lại cười cực kỳ lớn, cảnh rỡ hắn hé miệng ra, một viên châu màu đen trực tiếp nghe đón thế công của các pháp bảo, một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, quá ngoài sức tưởng tượng của bọn Hà lập. Khoảnh khắc, viên châu mạnh mẽ va chạm vào các pháp bảo, ống tự vỡ tung ra, khiến nên tính của các pháp bảo giảm mạnh, quang hoa lập tức chuyển âm đạm. trong lòng tu tiên họ dằn rất đau đớn, biểu tình cực kỳ thống khổ, hai tay bắt ra quyết muốn thu hồi truy xoa lại một kí lúm nãy đã khiến cho hắn một cơ vộ lại phi xoa như bình thường, cũng phải tối cẩn năm, dinh dưỡng bằng nguyên thần. Trong cái lúc này, hắn mới thu hồi phép bảo, khe một bộ chút, chỉ thấy trước cái cười lệnh của quái nhân, bạch quan như chiếc giỏ trúc giữa không trung, bỗng nhiên nhoáng lên, bỗng nhiên thư dưỡng hắn, bàn tay mình đạo hào qua màu trắng, lập tức đem mấy phép bảo vây lại ở giữa cổ, cổ bảo ô, người dùng chính là hồng hoàng, cổ bà ô, rất rõ tôi thấy cảnh này nhớ tới cái thi đó bụng rất thanh kêu lên điều này khiến cho hà lập vừa nghe xong cũng phải dùng mình cái gọi là hồng hoang cổ bảo thật ra thì là pháp bảo mà các tu sĩ cổ Dù mà thôi mấy pháp bảo này thần thông độc nhất uy lực lửng kinh người pháp bảo hiện tại có lâu mới bằng được hơn nữa pháp bảo luyện chế pháp bảo và tài liệu thời cổ cũng khác biệt rất nhiều so với hiện tại pháp bảo không thể thu chúng và trong cơ thể mình chỉ có thể luôn luôn mang theo bên mình, như pháp khí vậy. Đây là biện pháp duy nhất để phân biệt hồng hoang cổ bảo với pháp bảo. Hôm nay, Phúc Sĩ Họ Giản và giới sỏ hoa khủy lĩnh như thế, dù nhớ lại lúc đầu, nó vẫn được đeo bên hông đối phương, thế còn lại lịch thật sự của pháp bảo này. Lại nào tiếp, trước lúc liên điện khống chế, anh lì thú cũng đã dùng tới kiển thiên qua, cũng chính là một hồng hoang cổ bảo có sót lại. Trong lòng hàn lập, chưa được việc cổ bảo cũng có đơn giật mình, Hơn nữa, hãy có vài chiêu sát thủ Nhưng trước mắt, tiêu nguyên như vậy Hãy giải sự không muốn xuất ra Bởi vì Hà Lập muốn tin rằng Mình đang cản lưu lại Càng nhiều chiêu, tình cả dễ dàng thoát thân khỏi nguy hiểm Hơn nữa, rất rõ ràng, Chứ dù đối phương có kiện cổ bảo Cũng không có khả năng làm được gì Giữ liên thủ của những thức trích kết năng kỷ như vậy Cho nên, hắn chỉ cần biểu hiện Giống như làm một trích kết năng kỷ bình thường là được Nghĩ như vậy Hắn đang ngoài việc toàn lực khống chế lưu hoàng kiếm trong những vạch khí. Không phải công kích, thực sự rằng mình cũng có hồn, không hành động rào khác biệt, chỉ lãnh nhãn, bảng quang, xem biểu hiện của những người còn lại. Hắn đã tưởng rằng, sẽ có ai bỏ tay. Quả nhiên, vừa thấy pháp khí kia, có một kiện cổ bảo. Trên mặt mọi người, Hồ Nguyệt, cũng đều lỗi thần sắc vui mừng. Một cái là do quái nhân chủ động ra tay trước. Mấy người bọn họ, sẽ lên thủi hết người đi đoạt bảo. Sở như, đây cũng là một sự kiện kinh thiên đi động địa. Kết quả, sau lúc do so dự, hai tài tu sĩ họ giản bắt đầu phát quyết. trong tu chữ vật, bây giờ ba đạo ô quang. khi là ba cây cờ đen sẽ khỏi một trượng, đang năng sắc khí. tiếp theo hắn mở miệng ra với cỗ hắc khí ẩn từ phía trên của cây cờ. Ít thời một trận quỷ khóc xò chu truyền đến khiến cho chúng tu sĩ vẫn dần ra động phá nổ hoa mắt một trận. Của lúc đó, cùng người kia rõ ràng Cũng không thật tổ phi đao của mình nữa Sự khi hai tay chấp nhận vào nhau Một chỗ thanh sắc lôi hỏa đánh ra Kim thanh thì nhớ mày Đột nhiên đánh tới vị trí pháp bảo Của mình vừa đã pháp quyết Như thời đại ấn một trắng Phát ra âm thanh rồng gâm Đột nhiên cái to lên gấp mấy trăm lần Lập tức đàn áp hai thanh phi kiếm kia Nhìn thấy màn Ba người đồng thời đã trịn thần uy Trong lòng Hà Lập chỉ cười nhạt Phòng chỉ quá nhân kia kiếm thanh rối to rồi Quá nhân thấy thấy câu lợi hại của bọn người Hồng việt, Sao mà chỉ kẽ biến lập tức khô lại vẻ cười như cũ Hắn đột nhiên Thấy toàn bộ y phục ngắn tay xuống Lúc này Nơi người phía trên của hắn đã trần trụi. Hắn lập nhìn thoáng qua Để kinh ngạc theo chút nữa là các bài đồng lượng chính mình Chỉ thấy Trên người đết của hắn Một trái, một phải Để gắn một cái đầu nhỏ Bằng nắm tay, toàn thân trứng màu đen Tóc dài, xõa xuống, không hề chuyển động rất là vật sống vậy. vào lúc này, lưu hà bù xanh cùng ba cây cờ một đen kia đã đánh tới trước mặt quán nhân. Kết quả, hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng vươn ra cho miệng niệm một câu phát chú cực kỳ cổ quái. Hai cuộc xương đầu kia, nhất thời sẽ dạ âm tay chầm thấp, một chiếc một sau, từ hợp hắn, tụi đi mây ra. Tiếp theo, cái đất hai ngón tay của quán nhân sợ mới cực kỳ hưng phấn nhưng đón lưu hòa cùng hắc kỳ phải đối diện. Trước 120 Vệ Kim Chủng Đích uy Lực A là vừa thấy khô lâu Thì dù mình Điều này đã khiến cho hắn Nhìn đến Quỷ Linh Môn Cố ba đạo một chút đây tới của Quỷ Linh Môn Khi đối phó với địch Cũng sử dụng phát khí giống như vậy Chỉ có điều Phát khí bọn họ Chỉ là vật chết mà thôi Không giống như khắc khô lâu trước mặt Là linh hoạt Như có sinh vật sống vậy Khi A cảm thấy mọi ý muốn Thì bác kỳ khắc khí kia Đã bay để trước một bước tôi sẽ gọn giản hép lớn một tiếng để thay điểm điểm bà gác khí kia lập tức bắn ra từng tầng lớp lớp hắc ti đan vào nhau tạo thành một cái lưới thật lớn vướng khô lâu đổ lâu phía đối diện chụp lấy hắc ti cực kỳ mỏng manh toàn thân rất sáng có mắt theo hắc khí nhạt nhạt vừa thấy đã biết không phải là vật thường khô lâu vừa chắc chắn là chụp lên hắc ti hồng quang trong hai mắt thùng rỗng trên lưới lên tiếp theo mũi chân mập to cú sốt lân quang hỏa trong đó điên cuồng bắn ra hàng vạn ác thi vừa tiếp xúc với lân hoạt thì như đụng phải khắc tinh lập tức nhanh chóng bị đánh khỏi thay vậy thân sắc tu sĩ họ giàn đại biến vội vụ vàng, vàng bắt sắc quyết muốn điều động thần thông khác của kỳ như khô đen đã phóng lớn như bánh xe gió chỉ một nhịp hô hấp muốn đập ánh sáng màu xám từ trên miệng bắn ra quanh quanh ba cái hắc kỳ một lần liền cuốn chúng vào trong cái miệng đang há to của khô sau kho lâu mạnh mẽ dùng lực rạo rạo, sau khi va lên vài tiếng thanh thúy, đem mấy cây hắc kỷ kia cắn cho nát, đồng thời do tu sĩ oan giản, Cũng pháp bảo của mình có cảm ứng, nên sắc mặt trở tái nhợt, hoàn toàn mất đi liên hệ. yêu nhân, người làm hủy các vật vậ, pháp bảo của ta! tu sĩ oan giản cực kỳ kinh sợ, hét lớn, đồng thời trong mắt cũng lộn ra một tia sợ hãi. người khác thì không biết, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng. 3 cái kỳ này cũng cùng với hỏa hồng hoang của bảo ra. Trước kia chỉ biết đã đánh bại bao nhiêu địch kình địch. Không biết cũng nghĩ tới hôm nay chỉ đối mặt với một cái thì đã bị hủy ngay chỉ bị cầm một bộ khô lâu với vị kia. Lúc này lôi hỏa do hùng việt phát ra cô đang bị khô lâu hút vào trong nghiệp. Một chiếc hiệu quả của không có thì thấy Hồ Nguyệt cùng thức giữa họ giàn kia sờ lướt mắt nhìn nhau thì có âm thầm muốn đánh chống vào lưu quân. Lúc này hoặc là cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn biết được rằng vì do quái nhân này rằng mình thiếu chiến biểu bảo kết thân kỳ như bọn họ, hóa ra là có bị trượng, trên người chẳng những pháp bảo rất nhiều, hơn nữa mua cái để có thần thông không nhỏ. Trên ra không ra tay tư trở một chút, thế mấy người bọn họ liệu có thể đại bại quay về? Mà hai lập thì lại không muốn tình cảnh này xuất hiện. Dù sao với đại trận này, hai cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết trong mấy tháng, không muốn nhìn thấy cái việc sắp hoàn thành anh lại cho kẻ khác thưởng hơi nói là tuy muốn ẩn giấu một tư lực chứ mà mọi người nhưng cũng luôn, luôn luôn thí nghiệm uy lực của phế kim trùng sẽ có thực sự là xứng đáng ở vị trí trong kỳ trùng bảng hay không hôm nay quay qua cá nhân trước mặt không có động tĩnh gì tôi sẽ chơi kỳ bình thường đúng là đối phương sẽ thí nghiệm rất tốt nghĩ như vậy a về phía quốc chiến khi thấy bọn hồ việt đang lồng tay chân Bởi loại khắp nơi trong không chung, rồi có loại pháp bảo cấp thấp, liên tục tuần công về hướng hai khu lâu, đã đuổi sát kia. Thì nhớ biết rằng, pháp bảo bình thường được không có chút tác dụng gì với chúng, nên chọn biện pháp lưu sau ba bước, tránh khỏi muốn nhận công kích kia. Vì phần pháp bảo đã ấn màu trắng của kim thanh, cũng không có được uy phong vừa rồi. Năm dây xưa, trên đều về hai thanh kim vi kiến, bị bạch khí còn sỏ hoa xuất ra bất kỳ đất ý và kéo về phía mình, đang cho mồ hôi trên mặt của kim thanh. Toàn ra chỉ rồng rồng Cho nên lúc này Thầy Tiệp đứng ở phía khốc hồn Với tu vi chút cơ kỳ Nên chỉ có thể được trừ trường trường bắt nhìn Câu giúp tự gì một tí Nhìn tình cảnh như vậy Hà lập lức quát Đi qua quả nhăn một cái Không phải trên trừ lật thay Một cái tối linh thú trên xuất ra Thành sắc quả nhăn kia Từ hồi rất Rốt mạnh Là vừa nhắc bắt nhìn một cái Để bị hắn, hắn Phát hiện ra ngay Hà lập tức xoay ra hùng hăng trượt mắt hạ lập hùng hăng trượt lé cách sờ lên trên người Tựa rồi muốn tìm thứ gì, gì đó để được phó về hạ lập nhìn thấy một màn này tự nhiên hạ lập sẽ tên hải thủ vi cường lúc này thủ lĩnh thú vật cầm trong tay nhẹ nhàng ném đi tân thủ lại dâng lên một cái và đã pháp quyết màu xanh nhanh chóng bay đến trên mặt túi vậy thủ lĩnh thú hết thở run lên rồi từ quần nhân kia phun ra hơn một khối cầu mấy khối cầu này to cỡ một tấc thoản thân chỉ có hai màu kim ngân sáng ngời, vừa ra liền hóa thành hương mười đạo hỏa quang bắn thẳng về phía quái nhân. Quái nhân thấy vậy, ra vẻ kinh thường, cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ, tung ra một cái phốc luân mũ đen. và đấy gào thét một tiếng, đun nhiên phóng lớn thêm mấy lần, sau bay thẳng đến khi đó mấy khối cầu kia, ầm ầm ầm thành liên tiếp vang lên. những viên cầu này khi kết thúc cùng với cự luân, biến thành các hiệu điểm tinh quang, kim ngân ngày tư tán tôi bị đập nát ra, ha ha ha ha, quân nhân đinh cuồng cười rộ lên. tiếp đó chỉ ngay Thế điều kiện của pháp luân kia, còn hơn tới Hà lập. thế nhưng lúc này, khi một chất âm thanh Ông ào bỗng nhiên vang lên, hơn nữa thanh cái âm này có rất quan lớn, chỉ trong khoảnh khắc ở trên cực kỳ là bén nhọn, chúa tay làm cho tất cả mọi người vỡ quạo cả thiên, chắp mắt nhìn nhau. quân nhân kia thu hồi về đến cuồng, thay đó là tinh sắc kinh nghi, Chỉ đó khối cầu bị đánh nát thấy những mảnh vụn nhỏ kia Đột nhiên như vật sống, vì nó chạy mấy ngàn con kim ngân giáp trùng lớn bằng ngón tay cái, hàng hai sát số, bay quay vắt Luân thanh âm bén rõ lúc này chỉ là do lũ dựng ngáp giáp trùng bộ cánh gây nên khiến cho người nghe xong cực kỳ kinh ngạc. hắn cũng không để đối phương có thời gian chỉ hoãn. lúc này dù nhận thức phi ảnh dù một chút nhất thời thức cả lũ phệ kim trùng lừa mạng gần tới pháp vân đánh tới. Khoảnh khắc đây pháp bảo này bên anh màu kim ngân Muốn chết à? Quá nhân không lại phải tinh thần bình thường. Lúc này, lại tay bắt phát quyết khiến cho Pháp Luân phun ra mù, sư mù màu đen, tự động thiết chuyển muốn thiết diệt lũ quái trùng. Nhưng một tình hình xuất hiện khiến cho quá nhân trợ mắt háo ốc mùm. Đó chính là tựa sư mù này khi biểu phun ra để khiến cho lũ giáp trùng hống lên chỉ vài cái để cắt đốt sạch sẽ không còn mắm. Về phần tốc tộ này quay vòng của Pháp Luân rất nhanh chóng. Mặc dù khi bay ra một bộ phận sẽ kim chùm, nhưng nhiều giáp chùm lập tức tiếp tục bắn vào, không chút sợ hãi, sắc bén của Pháp Luân. Các phát tình huống này của nhân lượng ra vẻ hoàng sợ, còn Hà Lập thì vui mừng. Mấy cả mắt thường cũng chỉ nhìn thấy tốc độ từ lớn biến nhỏ của Pháp Luân, từ trên nhỏ hơn như hay không. Vì vệ kim chùm có đốt sạch sẽ, sau đó thay ông ông lại xuất hiện. Lúc này, xong hợp quả nhân đã phát danh, là không một chút cách khí, Chỉ định, đàn phía kiếp trụ lực tức đến thành đám mây, bộ kim ngân bùn bùn cuốn tới quán nhân. Theo sự lợi hại của các tác trụng này của nhân lộn ra phần kinh hoàng vội hội vàng vàng, bởi tay ở phía hai cái khu lâu đã đuổi khiến cho bọn Hùng Nguyệt mồ hôi đầm đìa, biết thời chúng dừng tay lại chỉ cho vài lần chấp động ép phi đến bên quán nhân trông vẻ các ghi dữ tợn của đứng phía quán nhân. Hùng Nguyệt cho cho dĩ họ giản mới có thể nghỉ ngơi xả tay lúc này thở vào một hơi Tôi đồng thời dừng lại vì xa xa cũng nhớ giật mình nhìn lại Có vẻ như quả nhân này chưa yên tâm trên tay hay một con trật lé đang xuất hiện đang, đang truy thủ Chưa chờ một chút sắp hẳn bỗng như thể giữ tợn dơ tay chém xuống thêm hai ngón tay lại ưu dị chặt đất Hai con lâu kia vừa thể thế lập tức bay đến trên nhau ra nút chừng, sau đó phát giềng ô ô quái dị buông răng cực kỳ là vui mừng Hai mắt của nhân chửng lớn sau đó hé miệng ra hay lại ô quăng Bắn mặt chán của khô lâu Như thời Hai bộ hát khô lâu Dưới một trận riêng dị thống khổ Hình dạng bắt đầu cho biến đổi Ủa. Ủa. Hai tiếng Hát thật sự như Sơn Dương Bọc từ bên thì lên trái Tiếp theo Giang này trong miệng cũng giải ra vài tấc Hình dáng tự hồ cực kỳ sắc bén. Còn đàn tóc rối bời cũng biến thành màu đỏ Hiểu dáng như biến thành quỷ đầu vậy Đi Thế bộ khô lâu hoàn toàn hóa thành trong quái nhân nhẹ nhõm giùm tay tay chỉ về phía đám phế kim trùng kia ánh sáng xanh quái dị chói lối quỳ đầu lập tức nghe lời hóa thành hai đạo hắc quang pha tiếng quỷ chu chu thật dài bay đi phế kim trùng vừa thấy quỷ đầu lâu bay đến cũng lập tức dưới trận điều khiển phản lập chia ra làm hai đàn bình phân lưỡi lộ không hoang lên đón vụ ác không lâu này bên cạnh hình đầu mở cái miệng to ra so trước kia lớn hơn mấy lần Đơn hoàng màu xanh biếc xuất hiện một lúc phun ra Đến đàn vệ kim chủng về trước Đến cho chúng nó hỗn loạn Bay xa mấy trường Đàn vệ kim chủng đã trở nên hỗn loạn Có những lộn gian sắc mừng Nhưng chỉ trong duy trì trong nháy mắt Lên bị bất vời vô tung Bởi vì vệ kim chủng kia Em bị đơn hoàng phun chúng Chỉ bắn ra rồi lộn mấy vòng Sau đó Đến dương cánh Bay lên không trung Nhưng có chuyện gì đó Tất cả một chút tổn thương cũng trở thấy Về mặt của ánh nhân này lúc trở lên khổ tin hơn, sẽ biết rằng đan hỏa ma quỷ này, sau hồi y bị uyên quỷ hỏa sau đan hỏa còn gây gớm hơn 3 phần, làm sao mà ngay cả một tiểu trùng cũng không bị chảy chết được. chỉ lúc này quỷ đấu lâu không có biện pháp nào về lũ vệ kim trùng, còn lúc vệ kim trùng này trong nhất thời không còn đột phá đan hỏa của quỷ đấu lâu được. nhất thời khiến cho thế lực giảm co, quái lên kia khẽ nhíu mày đang có ý nghĩ đổ sách, nhưng lúc này có nhiều chuyện ông ông, rồi trước kia có hơn mấy phần sự xa xa vang đến, ngoài nhân kia của kinh ngạc, cơn đau gì lại, Sau còn nhất thời vô cùng chóng bạch, tất cả một tia huyết sắc cũng không có. Sau đây là hết, xin mời các bạn đái tiết, thời gian sau.